Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện bí ẩn trong khách sạn Thủy Tiên của tác giả Tường Phô được thể hiện qua dòng đọc của gì đi mời các bạn cùng nghe Ông tính vội hỏi lớn ai gọi tôi Có chuyện gì không Nếu không gấp thì để ngày mai Không được Gấp lắm ông chủ ạ Tiếng bà Lan nói trong hơi thở dồn dập Ông tính vội mở cửa Nhìn khuôn mặt xanh mét Của bà Lan ông hỏi dồn Bà Lan chuyện gì bấy Dạ tôi tôi tôi sợ quá Bây giờ làm sao Mà dám lên trên đó để làm nuốt công việc Vừa thở vừa nói Bà Lan ngồi bẹt xuống đất Nhìn dãy nhà trải dài Hành lang sâu hôn hút vắng tanh Bà Lan kể lại sự việc Vừa trông thấy cho ông Tính nghe Này không có chuyện gì đâu Không khéo khách trọ họ bị té Bà nhìn thấy màu sợ chứ gì Thôi bà đừng nói chuyện này với ai Tôi sẽ cho bà thêm một tháng lương Với điều kiện bà không được kể Chuyện vừa xảy ra cho anh nghe Tại sao vậy Chỉ cần bà hứa ngày mai tôi sẽ Thay cho bà công việc khác Đỡ vất vả hơn Dạ thôi để tôi làm công việc này Chắc tại tôi nhát quá cô thật hay sợ ma Vậy thì tốt rồi cám ơn bà Nghe lời nói thật êm ái của ông Tính Bà Lan lại mon men trở lên Ông Tính gọi thêm người Lên phủ bà Lan Họ chẳng thấy gì Ngoài tiếng tặc lưỡi của chú Thạch Sùng Nửa đêm chép miệng vì tiếc của trên tường Tuy Tiến chép miệng rất nhỏ, nhưng cũng làm cho bà Lan giật mình, mắt luôn lấm lép nhìn quen. Bà Lan lau vội vàng để rời khỏi nơi này. Sau hai lần gặp bà nội theo kiểu đó, Tùy Tiến xa suốt tinh thần, cố gầy guộc đi. Ông tính sợ quá bàn với bà thủy Thùy Tiến lại gặp bà nội nó, chắc mình phải mời thầy về trấn hồn ma mới được. Ông làm như vậy mẹ sẽ buồn. Nhưng bà đâu có thương mình, nếu thương sao không để con cháu làm ăn mà cứ quấy phá. Tôi đâu có bất hiếu nhưng mẹ quá đáng. Thằng con nó hại mẹ chứ đâu phải chúng ta, bà nghĩ xem lại có đúng không? Bà Thủy gần đầu. Ừ, tôi cũng không biết làm sao. Bà rất thương Thủy Tiên, mà luôn làm cho nó sợ. Ngay bà định gọi Thủy Tiên... Bà đừng có nói bậy, ông tính sợ bà Thủy nói gờ gạt ngạt. Tôi phải cùng với Khải Trọng tìm ra nguyên cớ chuyện này không được nói sảm cái chứ Bà phải giấu kín, nếu bỡ lỡ thì công việc làm ăn của mình không có chiều xuân xẻ đâu Tôi biết, nhưng nó cũng vẫn phải lo Sắp đến ngày đính hôn của Thủy Tiên mà nó luôn gặp buồn phiền thật tội Hay là mình bán quay cái khách sạn này đi Ông tình lắc đầu quẩy quẩy Không được, chính vì đây là kỷ niệm cả đời mẹ mà tôi làm lộn Tôi không dám cho hoặc đổi cho chú Tư của Thủy Tiên vì nó không biết giữ của, nó phong phí. Cái biệt thự này vào tay nó chỉ mấy ngày là xong, còn cái khách sạn này vào tay nó bùng bãi chỉ một thoang lại. Lúc này ông thấy chú ấy làm ăn gì? Tôi không biết, nhưng nghe nói nó đủ tật sâu, hốt trích cờ bạc hoang đàn, cửa nào nó cũng có tứ độ tường, mà cái gì còn được trong tay thằng ấy. Nhưng ông và chuối là anh em. ông lẽ ông bỏ chú ấy? Bà Thủy nói nhỏ. Tôi muốn bà đừng nhắc tới thằng đó. Không chẳng vụ này có âm mưu của nó cũng nên. Ông Tinh nói một hời. Vụ này à? Bà Thủy to vẻ ngạc nhiệt. tôi bà không biết đâu. Chuyện này tôi và bạn của Thủy Tiên sẽ lo. Được, tôi đi đây. Ông Tinh gọi vừa theo. Bà nhớ chuyện này phải giữ kín không được lộ ra ngoài ngay trước. Tôi nhớ rồi. Bà Thủy... Bước đi bồi bà Ông Tính ngồi chầm ngâm nghĩ ngợi Chuyện xảy ra trong tháng nay Khiến lòng giả học không hiền Ông cảm thấy bực bội Tình hay không tin cái huyền hoặc ấy Ông Tính ra lệnh giấu kín chuyện này ở đây Chưa người dần nào bên ngoài Hay biết khách sạn có mà Nhưng ông lo nếu nó lại xảy ra Thì giấy mà làm sao gói được lửa Đúng rồi Có một người cũng không tin Có chuyện ma giống như ông Đó là Khai Trọng Ông mong đám cưới thật nhanh để ông giao khách sạn này cho vợ chồng Thủy Tiên. Không biết hai chồng có nghĩ như ông không? Vậy, nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net